Trường 654 Thầy trò gặp lại Trên bầu trời lơ lửng một thân ảnh già nua Có khuôn mặt thập phần quen thuộc đó chính là dược lão vẫn đang ngủ say trong giới trị Lúc này thân thể dược lão ngừng tụ so với trước đây càng thêm thực chất hóa Từ trong cơ thể dược lão mơ hồ tỏa ra tinh thần lực khổng lồ Rõ ràng hai năm ngủ say thực lực dược lão đã hồi phục không ít Là ngươi Ánh mắt đạo qua khuôn mặt rực lão Mỹ đồ toà ngẩn ra rồi Nhằn tít hai hạt mi Rực lão cười cười cúi đầu nhìn tiêu viêm đang hôn mê Khuôn mặt lão toát lên vẻ vui mừng Tuy rằng hôn mê Nhưng lão vẫn cảm nhận được một cỗ năng lượng Vô cùng dễ chịu hỗ trợ lão Trong quá trình khôi phục Đẩy nhanh quá trình hồi phục của lão Không phải tiêu viêm thì còn ai có thể làm được điều này Không nghĩ tới Người có thể dung hợp thành công linh hồn Với thôn thiện mãng Xâm ra thời gian ta ngủ sai hắn rất dài Dược lão liếc mắt nhìn Mỹ Đô Toa giống nhau Đàng huyền phù trên bầu trời Mà không cần dùng pháp lực Người cũng không kém Ngủ say hơn 2 năm Dĩ nhiên thực lực tăng đến mức này Mỹ Đô Toa cười nhạt một tiếng Lúc trước làng cho rằng Chỉ cần nàng có thể dung hợp linh hồn Thôi tiên mãng là có thể vượt qua Lão đầu thân bí này Nhưng nàng không ngờ hai năm ngủ say Lực lượng linh hồn của dược lão lại tăng trưởng Mạnh đến vậy Mỹ đồ ta có cảm giác được dù hiện tại nàng đã thành công dung hợp linh hồn thôn thiên mãng Nhưng mà... Nếu muốn đánh bại dược lão thì cái giá phải trả cũng không nhỏ. Nếu hiện giờ người đã dung hợp linh hồn thôn thiên mãng sao còn lưu lại bên cạnh tiêu viêm? Đôi mắt dược lão xẹt qua một tia băng hàn. Trước đây Mỹ đồ ta cầm tù tiêu viêm thế nào là Lão cực kỳ rõ ràng. Trước đây... Có lão Mỹ Đồ Tòa có muốn động thủ Cũng phải cố kỵ vài phần Rất có thể trong lúc lão hổ say Với thực lực của tiêu phiêm Với thủ đoạn độc ác của lữ nhân này Sợ có, có thể bảo toàn Làm cho hắn phải suy nghĩ không ít Nghe được rực lão đầy lạnh ý Mỹ Đồ Tòa cũng minh bạch Nàng tâm cao khí ngạo hào hảo nói chuyện Còn nghe được xăm ba câu Còn nếu, nếu là chuyện không hợp Thì bất kể ai cũng lạnh lùng Đáp trả với vậy Ngày được sực lão nói là cười lệnh nói, ta ở chỗ này cùng ngươi liên quan gì, năm đó tiêu viêm lăng nhục ta, lão ra họa người cũng liên quan, bây giờ gặp lại ta không tìm ngươi phiền phức, ngươi còn quản ta. Hắc hắc, cả lắm nhà đầu, lúc lão phu tung hoành đại lục, ngươi không biết còn ở nơi nào, sực lão hắc hắc cười quái dị, bớt quá lãnh ý trên khuôn mặt ngày càng đậm. Mặc kệ lưỡi nhân này có sát tâm với tiêu viêm hay không, chứ hiện tại hắn thấy tiêu viêm vẫn còn sống. bất quá, hiện tại lão phù cũng không còn thời gian với người cái cọ, chờ ta mang tiểu xác họa này cứu tỉnh, sẽ cùng người thanh toán. Ánh mắt đảo xung quanh, giật đảo trúng ý đến đỉnh, tảng cự thạch đỏ đậm, không khỏi thở dài một tiếng, một cỗ hấp lực cường đại. Đèm cái dược đỉnh bay vút đến huyền phù trước mặt tiêu viêm. Đỉnh thuốc này bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh thuốc các đẩy hoa văn các loại mà thú ngẩn đầu rít cao. Lát sau khuôn mặt Dược Não hiện lên vẻ kinh dị, nhịn không được thấp giọng nói, thoạt nhìn thì giống ghi chép về vạn thú đỉnh trên thiên đình bạn. Đối với việc nhận biết đỉnh dược thì Dược Não so với tiêu viêm cao minh hơn vô số lần. Người khác chỉ có thể cảm nhận thấy dược đỉnh này bất phàm. Căn bản khó có thể suy đoán ra lây lịch của đó mà giật đảo chỉ cần sờ qua liền cảm giác được. Ánh mắt chuyển đến Mỹ Đô Toa bên cạnh, thế là không có phản ứng gì lúc này mới lặng lẽ thở một hơi. Vừa lấy chiếc thầm làm giới chỉ từ ngón tay tiêu viêm, chuẩn bị đèm giật đỉnh thu vào lần thứ hai phát hiện kinh hỷ. Dĩ nhiên còn có linh hồn ấn ký, đây là cao cấp giới chỉ. Hắc, xem ra hai năm nay, tiểu gia họa này thu thập không ít. Muốn đem dược đỉnh thu vào giới chỉ là bị giới chỉ chống cự. Dược lão lại một hồi kinh ngạc. Một lúc sau mới nhìn thâm nam giới chỉ cạn thán một tiếng. Thù vào không được, dược lão cũng không miễn cưỡng. Phung tay lên một cỗ lực lượng vô hình. Màng dược đỉnh lơ lửng trên không. Đặng mắt nhìn xung quanh, chất thân hình vừa động hướng phía ngọn núi cao phía trước bay đi. Nhìn dược lão đem tiêu viên đi. Mỹ đồ tòa trần trừ một chút cũng cắt tóc bay theo. Mỹ đồ tòa đuổi theo tự nhiên khiến dược lão chú ý gió mạnh bất quá không ngăn cản, hiện tại sự tình trọng yếu nhất là đem tiểu sa hỏa kia cứu. Thần hình sực lão khẽ run lên rồi lặng yên không một tiếng động xé qua bầu trời, bay tới ngọn núi đầy thủ xanh tươi trước mắt. Mặt trăng bằng bạc treo xa xa phía chân trời, ánh trăng thành lường từ trên trời tỏa xuống làm mọi vật được bao trùm bởi một lớp ngân sa đầy vẻ mong lung thần bí trong rừng rậm xanh tươi, ngọn lửa cháy nhàn nhạt, nhạt bốc lên, ánh sáng hồng tỏa ra trong bóng tối. Bên đống lửa, một lão già đang đặt bàn tay trên trán một hắc bảo thanh niên. Linh hồn lực lượng khổng lồ tuôn ra xâm nhập vào cơ thể đã khô kiệt linh hồn kia. Bên kia đống lửa, một khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng, một đôi mắt hai dài đang mạc nhìn về lão già cùng người thanh niên. Lúc lâu sau dược lão chậm rãi thở hát, bàn tay rút ra trên trán tiêu viêm, ngón tay khẽ động một quả đan dược hiện ra bay thẳng vào miệng. Hài lầm không thấy, không nghĩ tới tiểu gia họa này linh hồn lực lượng dĩ nhiên cường hãng như vậy, bất quá không biết thực lực xác thực ở cấp bậc nào. Nhìn ít hầu khi nuốt viên đan dược, đôi mắt nhắm nghìn của tiêu viêm, dược lão lắc đầu sợ hãi than bởi vì lúc này tiêu viêm đang bị vầy khốn trong thời kỳ suy yếu, cả đấu khí cũng khô kiệt. Bởi vậy rực lão không xác định được thực lực của tiêu viêm. Trong lúc rực lão nói thầm, tiêu viêm thoát khỏi trạng thái hôn mê, kịch liệt ho khan. nhằn chặt lông mi, một lúc sau mới chậm rãi mở mắt tỉnh lại. Mở mắt quan sát xung quanh, điều đầu tiên tiêu viêm thấy là khuôn mặt già lua cười cười, làm cho hắn an tâm. Hồ, nhìn vẻ mặt già lua quen thuộc thân thiết, tiêu viêm ngửa đầu lên thở dài một hơi dường như theo mọi lo lắng cùng áp lực đều được vứt sang một bên, dựa thân thể mềm nhũn vào thân cây, hướng phía Dược lão mỉm cười. "Lão sư, hai năm không gặp, ngài có khỏe không?" Dược lão nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, so với năm trước thành thục hơn rất nhiều. Lão đâu biết, hai năm lão ngủ say tên tiểu tử này vẫn ỷ vào lão đã hoàn toàn lột xác, đồng thời cố được thực lực. Năm đó lão che chở, bây giờ đã có thể tung cánh bay cao, chào lượn chín tầng trời. Từ phương diện nào đó mà nói, Viêm đã có đủ tư cách xuất sư. Bàn tay già lua của Dược lão ố vỗ vài Tiểu Viêm và nói: "Tiểu tử làm việc rất tốt." Đối mặt với sự tán thưởng của Dược lão, Tiểu Viêm lại coi như là lời mỉa mai vừa muốn ngồi dậy, cơ thể đã truyền đến cảm giác suy yếu vô lực, khiến cho hắn bất đắc dĩ lắc đầu đột nhiên thấy Mỹ Đồ Tòa ngồi cách đó không xa lập tức cười, đa tạ cứu giúp. Tuy rằng lúc rơi xuống cực thạch, Tiêu Viêm lâm vào hôn mê nhưng vẫn mơ hồ cảm giác được Mỹ Đồ Tòa đã cứu hắn. Thấy Tiêu Viêm cảm tạ, Mỹ Đồ Tòa không phản ứng chỉ nhàn nhạt, nhạt nói, ta không cứu ngươi, là hắn cứu. Hơn nữa ta cũng chỉ muốn ngươi chế tạo giàn dược cho ta mà thôi. Đối với tính tình Mỹ Đồ Tòa Tiêu Viêm đã quá quen không tính toán, quay đầu nhìn sực cười. Tựa hồ thực lực của lão sư lại tăng tiến Tính ra không có cái gì tăng tiến Chỉ là khôi phục được thêm vài phần lực lượng mà thôi Muốn hoàn toàn khôi phục lực lượng E rằng phải giải quyết vấn đề thân thể Dược lão lắc đầu Chẳng có chút khẩn cấp nói Tiểu tử chuyện vẫn nạc tâm viêm Thế nào rồi Bị ta luyện hóa tiêu viêm mỉm cười nói Ta biết tiểu giác hoảng người sẽ không làm cho ta thất vọng nghe được lời lầy của tiêu viêm quên mặt Sư lão nhất thời giãn ra, lộ ra vẻ kinh hỉ, đập mạnh bàn tay lên vai Tiêu Viêm, khi tỉnh lại thấy Tiêu Viêm khỏe mạnh, lão đã có suy đoán, nhưng mà khi suy đoán được chứng thực thì kẻ có địch lực rất lớn như lão cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt kinh hỉ của Sư lão, Tiêu Viêm mỉm cười thoáng chờ một chút, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Toàn Lửa lão sư, tên phản đồ kia cũng đã bị đệ tử thanh trừ." Thành âm nhẹ nhàng nhưng lại khiến dược lão lạnh run. Lát sao thở dài một hơi, tâm trạng bị thương. Cho sự giải thoát của bản thân, bàn tay nhẹ nhàng chậm rãi đặt lên đầu tiêu viêm. Thành âm trầm thấp chua xót quen cuộn bên tai. Đa tạ ngươi tiểu tử. Trường 655, tài liệu luyện chế thân thể. Nhìn biểu tình khi dược lão giải thoát, Tiêu viêm cười cười mang giản lược Chuyện tình trước đây nói qua một lần Nhưng mà lúc nói đến chuyện đánh chết Hàn Phong Người có hồn điện xuất hiện Sắp vào dược lão nhất thời biến đổi Người nói linh hồn Hàn Phong Bị hồn điện mang đi Sợ lão cao mày khuôn mặt ngưng trọng hỏi Vâng tiêu viêm gật đầu nhìn dược lão ngưng trọng không khỏi cẩn thận hỏi Sao vậy lão sư có gì sai Sợ lão cao mày trầm ngâm Trong chốc lát mới chậm rãi nói Nếu là như vậy Sở Giang Hàn Phong không dễ dàng chết như vậy. Tiêu Viêm chợt ngẩn ra, cau mày hỏi, ý của lão sư hồn điện giúp hắn sống lại. Người hắn cũng rõ ràng, lúc linh hồn cường đại đến một thời điểm nào đó có thể ly thể mà tồn tại, đương nhiên thực lực cũng đại giảm giống ta hiện tại, hơn nữa hồn điện đối với linh hồn thể rõ ràng có lý giải rất sâu, tuy rằng không rõ ràng lắm làm sao bọn họ có thể cuốn bắt linh hồn. Nhưng mà thủ đoạn công kích của bọn họ mà nhìn rõ ràng đối với linh hồn thể có lực sát thương mạnh mẽ, giật lão, chậm ngâm. Hàn Phong nghiệp xúc trước kia cùng hồn điện có một ít liên quan, làm đó thời điểm hướng ta hạ độc thủ cũng là người của hồn điện tham gia. Cũng may cuối cùng cùng ta có một ít chuẩn bị mới có thể thoát khỏi hồn điện đuổi bắt. Cho nên linh hồn Hàn Phong rơi tay hồn điện khó bảo toàn bọn họ không sử dụng một ít quỷ dị thủ đoạn cho hắn lần thứ hai sống lại ổnn điện Dĩ nhiên phiền phức như vậy nói như vậy sợ rằng hàn Phòng cũng không chết để chết đi đáng tiếc từ viềm cầu mày cười khổ lắc đầu có chút tiếc hận thợ dài không có gì đáng tiếc từ phương diện nào đó người đã giết chết hắn một lần cho dù hắn có hồn điện hỗ trợ giúp tồn tại thực lực tất nhiên cũng đã suy giảm khó khăn hình thành uy hấ lớn dược lão lắc đầu Trật nghiêm mặt nói, nhưng mà để cho ngươi lo lắng, hồn điện toàn những da hỏa quỷ dị, ngay người nói hồn điện rõ ràng biết linh hồn ta trong người ngươi có thể ngày sau sẽ phái người xuất thủ đối với ngươi. Bình tới tướng ngăn, chờ bọn hắn tiếp tới cửa hãng tính, vừa lúc cha thất tung cùng bọn chúng có quan hệ. Tới vừa đúng lúc, Tiêu Viêm nhíu mày, chợt cười lạnh nói: "Lấy thực lực của ngươi hiện giờ thành viên hồn điện tầm thường cũng không nghe ngại, nhưng mà hồn điện này thế lực quá quỷ dị, khó lường, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm, bọn họ thực lực đến tuyệt cùng bao nhiêu mạnh mẽ, cho nên người phải cẩn thận hành sự, Tử Khảo chậm ngâm nói, đây là tự nhiên, sự tử thỏ, còn phải xuất toàn lực, huống hiện giờ chúng ta mới là thỏ. không cẩn thận sớm muộn thành cá trong chậu của bọn họ. Tiêu Viêm cười nói, Dực Náo hơi gật đầu chậm ngâm một hồi, Như nhớ tới cái gì đột nhiên quay đầu hướng Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương cách đó không xa. "Thầy cho chúng ta có chuyện cần nói, phiền phức ngươi tránh qua chỗ khác một chút." Ngài được Sực lão nói, Mỹ Đồ Tòa hơi nhíu mi lại, liếc liếc mắt Tiêu Viêm đã hồi phục, hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe quỷ dị tiêu thất tại cửa trại. Không nghĩ Mỹ Đồ Tòa này dung hợp với linh hồn Thôn Thiên Mãng, thực lực sẽ nhìn tịnh tiến đến vậy, lấy thực lực hiện giờ chỉ sợ ngang ngửa ta. Muốn đánh thắng cũng khá hung hiểm. Ánh mắt nhìn địa phương. Mấy đồ tòa tiểu thất lát sau rực lão khẽ thở dài một tiếng. Trong giọng nói dĩ nhiên có ý kiêng kỵ. Hà hà lão sư không cần lo. Chỉ ít trong vòng một năm nàng cũng không xuất thủ với ta. Hơn nữa, nếu có thể có việc còn có thể thịt lạc xuất thủ. Trong lúc ngày ngủ say ta đã cáo mượn ngoài hùm mượn uy phong của làng. Tiêu viêm cười nói Người tổ từ nay nhiều bư ma trước quỷ dĩ nhiên ngay cả nữ nhân tụ đạo ác độc đều đánh bại nhưng mà chính mình cũng phải cẩn thận một ít nữ nhân này chính là vừa kiệt ngạo vô lễ sử dụng thoạ ngán chính là tuyệt hảo hỗ trợ thủ mà chốc lát thất lợi phạt vệ đầu tiên sợ là chính đem người cắn luốt Sự lão đầu tiên là tươi cười chợt nhắc nhở Tiêu Viêm cười gật đầu nói chuyện chính đi sắc mặt nghiêm lại, con mắt rực ảo nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong mắt có chút khẩn cấp. Vẫn là Tâm Viêm bị ngươi luyện hóa thành công, như vậy lưỡng chủng dị hỏa dung hợp. Thấy dáng dấp của Dược lão, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, chậm rãi vươn tay, bấm tay bắn ra một lỗ lưu ly liên tâm hỏa hiện lên, bởi vì trạng thái Tiêu Viêm có chút tuyệt bởi vậy ngọn lửa quả nhiên cũng có chút nhỏ bé, nhưng cái này không gây trở ngại, tính cục cho Hàn Diễm tỏa ra. Quản nhiên là dung hợp thành công, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bích lục họa diễn. Sắc mặt dược lão có chút kích động, phần quyết ngay cả hắn không có tu luyện qua, bởi vậy đối với đến tuột cùng có hay không có thực sự thôn vẹn. Đồng thời dung hợp dị họa, ngay cả hắn không dám khẳng định, dù trong cơ thể chỉ là tồn tại một loại dị họa là điều căn bản cả luyện dược giới đều có thể biết. Mạnh mẽ như dược lão năm đó, cũng chỉ dám thu lạc một loại dược dị họa, Càng không nói đến người khác nhưng mà hiện giờ thần kỳ vânuyết lại có thể màng điều này cho để đánh vỡ đồng thời nghịch chuyển có thể tưởng tượng nếu trong chốc lát mang phần quyết hiệu quả công bố ra ngoài tại luyện dượcsớ sẽ tạo ra rung động thế nào một loại dịu hỏa đủ để đ đem mộtã luyện dược sư hoặc tu luyện giả họa thuộc tính lực lượng lớn lao nếu mà lưỡng chủng thậm chí là càng nhiều loại tích lũy lên lực lượng coi như là hủy diệt thiên địa cũng không phải quá đáng nhìn sắc mặt rượt lão kích động tiêu viêm cười ngón tay nhẹ nhàng đưa trong bích lục họa diễm chợt lùi kéo bích lục họa diễm tách ra thành hai luồng nhàn sắc bất đồng họa diễm trái thành sắc phải vô sắc dùng hợp xong còn có thể tách ra xem trên song trường tiêu viêm hai luồng họa diễm quen thuộc về mặt rượt vão nhất thời kinh ngạc chia ra mà thôi có chút ít tiêu hao đấu khí nhưng mà bảo lưu các công dụng Hợp lại mà nói, quỳ lực đơn thuần tự nhiên càng thêm kinh khủng. Khi viêm cười cười, lần thứ hai mang lưỡng trụng, hoạt diễm dung hợp. Lại trở thành lưu ly liên tâm hỏa. Ngẩn đầu về hướng dược lão hiếu Kỳ nói, Lão sư, người xem ta dung hợp, lưu ly liên tâm hỏa ở dị hoạp hàng. Xếp hàng thứ bao nhiêu? Dược lão áo chăm chú nhìn, bích lục hỏa diễm thoáng trầm ngầm có chút bất đắc dĩ nói. Dị họa bạn, liệt kê dị họa đều là loại cực kỳ hiếm lạ Thậm chí ngày cả ta cũng chưa từng gặp qua Cho nên tự nhiên không thể đưa người lùi liên tâm họa đánh giá Nhưng mà dựa theo ta quan sát Chí ít không dưới cốt đình lãnh hỏa của ta Đối với cái đáp án không rõ ràng này Tiêu viêm cũng đành nhún vai Được rồi, hiện giờ người đã thành công thôn vệ Đồng thời xung hợp vẫn nạc tâm viêm Như vậy phần quyết hẳn cũng tiến hóa Sự đáo đột nhiên hỏi Ân ta nghĩ hiện giờ vận quyết hẳn cũng đã tiến giai, Tiêu Viêm lắc, lắc đầu có chút không quá xác định, người tự vận chuyển công pháp ta kiểm tra dò lường một chút, rực chậm nghe một chút, bàn tay đặt tại tim Tiêu Viêm, ngay vậy Tiêu Viêm cũng làm theo, tâm thần khẽ động, trong cơ thể, phần quyết công pháp cấp tốc vận chuyển mà theo công pháp vận chuyển năng lượng trong thiên địa cũng cấp tốc ba động, một cỗ thiên địa năng lượng hướng cơ thể Tiêu Viêm cấp tốc tiến vào, sau đó luyện hóa khắp nơi trong thân thể. Với tốc độ thu lạp năng lượng, đích xác so với trước đây mạnh mẽ hơn nhiều, xem chừng đích thực là tiến lên tầng mới, nhưng mà hắn cũng chỉ là địa dài cấp thấp. Sự đáo chậm rãi rút bàn tay, chợt cười nói, nhưng lấy phần quyết công pháp kỳ diệu coi như là địa dài sơ cấp cũng có thể ngang với tầm. Trung cấp công pháp, lấy hiện tại công pháp đẳng cấp đủ để người tiêu sai. Tiêu viêm gật đầu khẽ cười, nói, Lão sư hiện giờ ta dung hợp, lưỡng chủng dị họa có hay không có thể nghĩ đến luyện chế dùng lạp linh hồn thân thể của người nghe vậy tiêu viêm nói sự lão ngẩn ra chất trong lòng có chút vui mừng bắt đầu tiêu viêm cười nói tướng chủng dị họa mà nói có thể miễn cưỡng nhưng nếu có cốt linh lãnh hỏa của ta mà nói hẳn không nhiều vấn đề nhưng luyện chế thân thể tài liệu thực sức là quá mức quý hiếm thậm chí yếm kinh khủng, cho nên việc này không nên vội vàng. Cần tài liệu nào, hiện giờ tại Hắc Sắc vực ta cũng chiếm được một ít thế lực, có thể đem đi tìm." Tiêu Viêm hỏi. "Mấy thứ này không thể tìm toi là có thể thấy được." Rực lão khơi khổ một tiếng, nhìn ánh mắt Tiêu Viêm tha thiết chỉ gần đầu bác sĩ nói, "Muốn luyện chế một thứ có thể dung nạp linh hồn của ta, thân thể chính không nhiều, chỉ cần ba loại đồ vật Xem ra dược lão vườn bà ngón tay, tiêu viêm cũng vội vàng ngừng thần lắng nghe. Đầu tiên là sinh cốt dung huyết đan. Đệ nhị là thất dài mà thú tinh túy huyết mạch. Đệ tàm là nhất cụ đấu tông cường giả thi cốt hài. Ngày được dược lão chậm rãi nói ra ba đồ vật, tiêu viêm nguyên bản thần sắc ngưng trọng. Từ đó dạy ra sinh cốt dung huyết đan, tiêu viêm biết một điểm, dường như là thất phẩm định phong. Thậm chí có thể bước vào bát phẩm, đàn dược trong truyền thuyết. Ngay cả chỉ cần có một hơi thở còn chưa chết, có thể lập tức cứu sống, là một loại siêu cấp linh đan. Tất dài mà thú tinh túy huyết mạch. Lão thiền ơi, người nói là Mỹ đô toàn lữ vương sao? Nhất cụ đấu tông cường giả cốt hại. Cái này đã lào, là anh muốn đi tìm một gã đấu tông cường giả làm thịt phải không? Lấy năng lực của án hiện tại, ai sống ai chết còn không xác định. Trường 656, tìm phương pháp hóa giải, nhìn tiêu viêm trợ mắt há hốc mồm, sực lão cũng cười, hắn biết ba loại tài liệu này đối với tiêu viêm là cực kỳ chấn động, bởi vậy không có gì kinh ngạc, chỉ là cười an ủi nói, mấy thứ này đều là rất khó lấy, cho nên ta nói cũng không vội, người có tâm tính như vậy ta đã rất vui mừng, dù sao thời gian còn dài, chúng ta có thể chậm rãi chuẩn bị. Cảm mặt từ từ hồi phục Lát sau tiêu viêm cười khổ một tiếng Cảm giác đầu có chút choáng váng Thất dài ma thú tình túy huyết mạch Nó tương đương với đấu tông siêu cấp cường giả Mà tinh túy huyết mạch là ma thú giống như tiền huyết cốt tủy trong thân thể Tất cả đều rút ra từ cơ thể ma thú Tất làm cho chúng mất mạng Bởi vậy, nói như vậy mà nói Muốn nhận được thất dài ma thú tinh túy huyết mạch Như vậy liền phải đánh chết nó Tự tại đường trường Đánh chết đấu tông cường giả Các loại này ma thú Từ khi sinh ra tới bây giờ Tiêu viêm căn bản chưa hề gặp qua Cũng đều chưa thấy một lần Càng đừng nói Đánh chết Đấu tông cường giả hài cốt Tài liệu này đồng dạng Làm cho tiêu viêm không thể nói gì Đấu tông cường giả hoành hành thiên địa Có thể trà chuộn vào mọi người Phần lớn đều là một thiết lực không kém Mà chốc lát bọn họ ngã xuống bọn mình, không phải là thi cốt vô tồn. Như vậy nên được gia tộc nghiêm mật bảo tồn cùng với ẩn tàng. Người nếu là dám đi di chuyển hai cốt tổ tông người khác, chỉ sợ rốt cuộc, thực lực phải là cực mạnh, gia tộc người ta cũng sẽ tìm đến liều mạng. Bởi vậy, thứ này cũng là tài liệu cực kỳ khó kiếm và nguy hiểm. Về phần sinh cốt dung huyết Nam cũng không phải nói là đơn giản gì đồ vật, thất phẩm đỉnh phong đan dược luyện hóa loại dược tài không thôi chỉ sợ hiện tại dược lão đem toàn lực cũng không có khả năng đảm bảo thành công cả biến bản đến luyện chế sinh cốt dung huyết đan mấy thứ này thu thập đứng lên lại là một loại cực kỳ đại phiền phức sắc mặt theo một khổ ý gật đầu tiêu viêm thở dài nói ta sẽ đem việc này ghi nhớ trong lòng ngày sau tìm cơ hội nghĩ biện pháp đem 3 loại tài liệu chuẩn bị đầy đủ sẽ phải ôm mỉm cười. Nếu là luyện chế tầm thường linh hồn nạp thân thể tự nhiên không phiền phức như vậy, nhưng mà linh hồn lực lượng càng mạnh mẽ, như vậy đối với thân thể yêu cầu càng hà khắc, ta hiện giờ linh hồn lực lượng có chút không tệ, bởi vậy không dùng thân thể mạnh mẽ một chút, sợ rằng linh hồn vừa tiếp nhận sẽ đem thân thể mới bạo phá. Nhưng mà ta nghĩ, nếu thời gian tới người tu nhặt tài liệu, đồng thời thành công luyện chế ra dùng lạp linh hồn thân thể Giờ ta linh hồn cùng thân thể mới dung hợp, thực lực hẳn sẽ so với thời kỳ phong càng mạnh. Dù sao hiện giờ linh hồn lực lượng của ta mạnh hơn năm đó rất nhiều." Dực lão cười nói, nghe như vậy Tiêu Viêm mừng rỡ. Nghe bọn họ người tổ tiên sương hô Dực lão trước đây dục tục danh có thể nghe ra Dực lão năm đó hẳn là một gã đấu tôn cường giả hàng thật giá thật. Nếu mà nói đẳng cấp càng mạnh hơn, Có phải chăng tồn tại trong truyền thuyết Đấu thánh cường giả Xem tiêu viêm vui mừng lộ trên nét mặt Sự lão đoán được một ít lực tức bất đắc dĩ lắc đầu Nói đừng là mộng tưởng hóa huyền Đấu thánh cường giả dễ dàng như vậy Mà tiến vào sao Nếu ta thật có thực lực như vậy Coi như trực tiếp đi tới gia tộc bạn gái người cầu hôn Bọn họ cũng phải để mặt một phần Tiêu viêm ngẩn ra Trần trong lòng hơi rung động Sự lão nói hắn có thể mơ hồ cảm giác được Gia tộc Huân Nhi có bao nhiêu đáng sợ, ngay cả dược lão cũng phải cần đạt tới đấu thánh, bọn họ mới lệ. Vậy nói cách khác bằng vào thực lực đấu tôn, cự nhìn khó mà lọt vào trong mắt bọn họ. Tiêu viêm trò mày trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Gia tộc Huân Nhi đến tuột cùng là gia tộc thế nào, cự nhìn ngay cả cường giả đấu tôn thuộc hàng đứng đầu đại lục. Kiềng kỵ như vậy. Xem ra con đường chính mình phải đi còn rất dài A. Được rồi, tiểu tử kia, không cần nghĩ nhiều. Lấy thiên phú của ngươi, ta tin tưởng sớm mai muộn, Người cũng đủ tư cách chân chính xứng đáng với bạn gái ngươi. Hà hà, 20 tuổi đã tới đấu vương, Thành tựu như vậy nhìn khắp đại lục, Mặc dù không dám nói chỉ một mình ngươi, Nhưng cũng đủ ngưỡng mặt lên mà tự hào rồi. Nhìn sắp mặt biến ảo của tiêu viêm dược bão cười cười an ủi. Tiêu viêm hơi giật đầu, ngẩng đầu nhìn chăm chăm dược bão, mồi giật giật. Trật muốn nói cái gì Ta biết người với gia tộc bạn gái cảm thấy hứng thú Nhưng mà có một số việc Hiện tại nói cho người không có lợi Ta duy nhất có thể nói cho người là Nhất tộc từ viễn cổ truyền xuống Cực kỳ đáng sợ Lực lượng so với các gia tộc cao cấp người từng gặp Cũng là hơn hẳn Lại có thiên phú đặc thù Tên kia Đấu khí đại lục rất lớn Hiện tại người tiếp xúc chỉ là một góc Ngày sau người sẽ từ từ phát hiện Khối đại lục tựa hồ vô biển vô tận này So với tưởng tượng của ngươi càng thêm đặc sắc, làm như rõ ràng Tư Viêm muốn hỏi cái gì, Dương lão khoát tay, đạm cười nói, chậm rãi hít một ngụm không khí lạnh lẽo, màn xao động trong lòng đè xuống, Tư Viêm khẽ gật đầu, khuôn mặt cũng hồi phục lại bình tĩnh. Hiện tại người chính là an tâm tĩnh dưỡng. Lần sau ngươi tỉnh lại, ta cũng sẽ đem chính mình khiến cho tinh lực hao tổn, nếu duy trì liên tục đối với thực lực đáng sợ sẽ có một ít tổn tương. Dược lão vỗ vỗ tiêu viêm Cười nói Tiêu viêm gật đầu thoáng trầm Từ trong giây lát Lại là đột nhiên từ lạp giới lấy ra Một quyển trục cùng với một bình ngọc Tạo hình cổ quái Trong bình ngọc là một quả đan dược giống như tiên huyết ngừng kết an tĩnh nằm đó Ý Bình thuốc này dĩ nhiên còn có vết tích năng lượng phong ấn Đan dược này Ánh mắt dược lão chốc lát Khi bình ngọc xuất hiện liền bị thu hút Đặc biệt là ánh mắt Thấy mài đan dược màu đỏ tươi khuôn mặt giả lua, từ từ ngưng trọng hạng rộng hải hạ. Lão sư đan dược đó là người trước đây chúng ta ngẫu nhiên nhắc tới phệ sinh đan tiêu viêm khuôn mặt cũng có chút ngưng trọng thành ầm ép tới cực thấp chỉ có hai người nghe, quả nhiên là thứ này, còn mắt hơi có rút dược lão chậm rãi hút một ngục lượng khí từ khi huyết sắc đan dược xuất hiện thời điểm Lại phối hợp dược bình Có vết tích phong ấn năng lượng Hắn đó là mơ hồ dự đoán được một điểm Người thế nào có được thứ này Theo ta được biết từ năm đó đến nay Đàn dược theo những người sáng lập Thần bí tiêu thất tại đại lục Dược lão nhú mày ánh mắt bỗng nhiên chuyển tới quyền trục bên kia Đấy nào đây là phương thuốc Vâng Đó là phương thuốc vệ sinh đan Tiêu viêm gật đầu bất đắc sĩ nói Thứ này là nhị ca của ta một lần Tại thâm sơn đoạt được tang ý lão sư giúp một việc. Ngươi đừng có nói với ta nhị các ngươi ăn đan dược này." Dược lão cười khổ một tiếng, nhìn Tiêu Viêm hiện thần sắc âu sầu, hắn không khỏi có chút đau đầu thở dài nói: "Phệ sinh đan này, tuy rằng có thể làm cho người ta ngắn ngủi thời gian trở thành đấu vương cường giả, nhưng lại tiêu hao sinh mệnh cực lớn, người dùng đan dược thỏa mạnh tối đa không vượt quá 3 năm, nhị ca chỉ còn thọ mệnh 1 năm." Tiêu Viêm thần sắc buồn bã thấp giọng nói: Trước đây khi ta bị hạng vây hãng trong lòng đất nhị ca cho là ta bỏ mình vết cửu giao tộc không ai báo Tuyệt vọng cũng chỉ có thể bí bách Hóa liều dùng vệ sinh đan Dược lão cười khổ Tiểu ra họa này Thế nào lại có tính tình này Lão sư lãi nào Vệ sinh đan này không có cách phá giải Ánh mắt tiêu viêm nhìn dược lão Có chút bức thiết cùng chờ mong Nhìn tiêu viêm kia, Hạ tiết ánh mắt, giực láo cũng lâm vào trầm mặc. Vệ sinh là năm đó vị luyện dược đại sư làm, thời điệp đàn dự xuất thế, chính là khiến cho không nhỏ rung động, muốn phá giải nó, độ khó chính xác không nhỏ. Trầm mặc trong chốc lát, nhìn Tiêu Viêm tự tự thất vọng trong ánh mắt, Sư lão rốt cuộc mở miệng. Vạn vật tương sinh cũng có tương khắc, có độc dược sẽ có giải dược, tuy rằng có hay không có thể xảy. Hai, cái này vệ sinh đan ta không tuyệt đối nắm chắc, nhưng có thể thử. Ngài Đường lão không có một câu phủ quyết kỳ vọng. Thư Viêm cũng lạnh lặng lẽ thừa dài một hơi, cầm trong tay quyển trục và dâng bình giao cho Sực lão tựa dài. "Đã như vậy, cái kia liền làm phiền lão sư nghiên cứu một chút tứ này đi. Nếu có thể phá giải mà nói, cái kia tự nhiên là hay nhất, nếu là không thể cũng đành phải mặc cho số phận đi." Sực lão gật đầu tiếp nhận hai đồ vật trong tay suy nghĩ một chút chập ngầm đạo, về cái này phải xin đan chuyện, người nhớ kỹ, không cùng với bất luận kẻ lão nhắc tới, mặt khác nhắc nhở một chút nhị ca ngươi, không thì sẽ đưa tới không ít phiền phức. Điểm ấy ta đã sớm thông tri qua đại ca. Tiêu Viêm cười cười, hắn không có thể cái gì cũng không biết, bên ngoài lịch đám nhiều năm như vậy, kinh nghiệm hơn hẳn bạn cùng lứa. Đối với Tiêu Viêm cẩn thận sợ có chút yên tâm. Bởi vậy cũng không hỏi lại nhiều, cười, nói. Sự tình cũng nói xong, người nên an tâm tĩnh dưỡng. Trước tiền đềm thực lực hồi phục mới là sự tình tối trọng yếu. Nghe như vậy, tiều viêm cũng là cười gật đầu ngồi xếp bằng, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Một lát sau hô hấp từ từ chầm thấp. Mỗi một nhịp hô hấp hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, mà theo hô hấp hoàn thành. Quanh thân không gian cũng là hơi ba động trật một cỗ cuồn cuộn không ngừng năng lượng, dũng mãnh mà tràn ra, cuối cùng bị người tu nạp nhập thể, bổ sung cho cơ thể khô kiệt. nhìn phi tiến nhập vào tu luyện trạng thái của Tiêu Viêm, lão bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn trong phách quyển trùng cười khổ thấp giọng nói: "Người này dĩ nhiên ngay cả phương thuốc Phệ Sinh Đan đều có thể lấy được, nhưng mà muốn tìm được phương pháp giải khai nói dã bệnh sao?" Có chút đau đầu rực phiền muộn, làm lão sư quả thật không thoải mái a.